các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảy, đầu của gã đã bị đập đến lòi cả xương sọ ra bên ngoài. Thứ óc não xanh trắng nhầy nhụa trào ra khắp mặt đất, khuôn mặt thì méo mó biến dạng, đôi con mắt bị dập đến bẹp dí, nhìn bèo nhoàm như hai cái quả chanh đã được vắt hết nước vậy. Phần dịch bên trong trào ra bắn lên trên người của thằng chung, làm cho quần áo, tóc tai của nó nhuốm một cái màu đỏ quỷ dị. Cùng lúc ấy, ở trong góc nhà, bà Mây sau cơn bất tỉnh vì quá sợ hãi trước những cái chuyện thằng con trai đang làm lúc này thì cũng đã từ từ tỉnh dậy. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bà Mây đã vô thức bị một bàn tay bóp chặt cổ, một giọng nói vang lên sát bên tai. Bà mẹ yêu dấu của tôi. Tại sao tôi lại quên đi sự xuất hiện của bà trong căn nhà này chứ nhỉ? Chắc bà đã chứng kiến hết mọi chuyện tôi đã làm rồi. Vậy tôi còn để giết bà hay không chứ? Vừa nói, thằng Trung vừa giơ cái chày máu hướng thẳng về phía của bà Mây. "Mày điên rồi. Mày điên rồi. Mày không phải là con của tao nữa, mày chính là con quỷ. Này, đi chết đi. Mày đi chết đi. Có giỏi thì mày giết tao đi. Tao không có đứa con thứ mày. Tao không có đứa con như mày." Bà Mây gào lên trong sự khó nhọc. Bà nói cái gì? Bà nói tôi là quỷ à? Vậy bà biết do ai mà tôi đã thành ra như vậy không? Là do bà. Tất cả là do bà. Bà chỉ chăm chăm kiếm tiền, bà chỉ biết nghĩ làm sao để có cuộc sống sung túc mà không hề nghĩ rằng tôi có hạnh phúc hay không. Cảm xúc của tôi như thế nào chứ? Bà nói bà kiếm tiền là để dành cho tôi à? Bà nói là bà lo tương lai cho tôi, nhưng bà đâu biết được tôi đẽc cần cái thứ đó. Tôi chỉ cần có một gia đình mà thôi. Một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, bà có hiểu không? Tôi không cần bà đem cho tôi cuộc sống đầy đủ. Nếu khó khăn ngày đó, tôi có thể nghỉ học, nhưng bà không muốn. Bà vẫn cương quyết ép tôi phải học cho bằng được mà không hiểu rằng tôi đang vui hay là tôi đang buồn, về những gì bà đã áp đặt lên cuộc sống của tôi chứ. Bố thì mất sớm, tôi không có một ai để giải bày, chia sẻ. Bà thì luôn luôn đi làm từ sáng đến tối muộn mới về. Đến cả những lần tôi đạt điểm cao, giải thượng đem đến khoe mà bà cũng không có ở nhà hoặc bà đã quá ốm mệt mỏi vì đã đi nhiều công việc bà chưa bao giờ chia sẻ với tôi như một người mẹ chia sẻ với đứa con của mình hết tôi đã phải tìm đến rượu chất kích thích gái gú cờ bạc để quên đi tất cả tôi phải làm những cái điều như vậy là để quên đi cái gia đình khốn nạn này những đứa bạn xấu những ả gái làng chơi bột đó có dư thì là thoảng qua, nhưng còn hiểu tôi hơn là bà. Bà là mẹ tôi, tại sao bà không hiểu tôi chứ? Thằng chung gào thét trong sự điên loạn, nó đưa đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện những tia máu hướng thẳng vào bà mây. Những lời nói của đứa con trai phát ra chẳng khác gì là những nhát dao đâm cứa trực tiếp vào trái tim của người mẹ. Bà đâu có ngờ rằng suốt ngần ấy năm, những điều bà cố gắng đã làm cho nó, tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho nó, hóa ra chỉ càng làm cho nó thêm tội tệ mà thôi. Bà đầu có ngờ được rằng bấy lâu nay, bà đã bươn chải, làm lụng kiếm tiền để dành cho con những sự hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, nhưng lại không thể hiểu nổi con người của nó. Hóa ra, cái thứ nó cần đơn giản chỉ là sự quan tâm, sự thấu hiểu của một người mẹ mà bà đã lại không làm được. Bà có xứng đáng là một người mẹ hay không? Ừ, mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Bấy lâu nay mẹ đã vô tâm. Mẹ không thể hiểu được con. Mẹ, bà im mồm đi. Bây giờ bà mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi đã không còn là thằng chung của ngày đó nữa. Đúng. Bây giờ tôi đã là quỷ rồi. Tôi đã là một con quỷ rồi. Bà đã hài lòng chưa? Bà hài lòng chưa? Bà nhìn xem, mở mắt to ra mà nhìn, nhìn cho kỹ đi. Zittler thặng trung liền dùng đôi bàn tay to khỏe của nó mà kéo bà Mây vào trong nhà bếp. Nó chói bà lại một góc, sau đó dùng rẻ nhét vào miệng của bà, làm cho bà ta không thể kêu la. Nó nhìn bà Mây đang run lên bần bật thì lại càng khoái chí, nó cười lên như điên dại vậy. Nó lao ra bên ngoài phòng khách, kéo hai thi thể lạnh lẽo kia vào bên trong bếp, đặt bọn chúng ra dưới sàn nhà. Tiếp đến Nó lao vào bên trong nhà vệ sinh, lấy ra bọc ni lông nhỏ, thường dùng để đựng thịt đựng cá. Nó xếp tất cả chúng sang một bên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net